Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Yến đọc sách Trong buổi đọc chuyện hôm nay Mời các bạn cùng nghe tiếp chương 3 của tác phẩm Dòng sông thơ ấu Tác giả Nguyễn Quang Sáng Chiếc xe ngựa đưa tôi từ chợ quận trở về Cũng con ngựa cu của anh Hoàng Anh là con của chú Tương Khỏi Người cùng xóm, nhà ở đầu cầu sắt Nhà anh có hai con ngựa Con ô với con cu Con ô cao lớn, chạy buổi sáng, chở được nhiều khách Anh chỉ ra roi đánh gió cái chóc Là nó trồm lên, gất cao bố vó, sải dài, dài Và khi tiếng kẹt anh bóc tỏ te, tỏ te Thì nó qua mặt chiếc xe trước rồi Còn con cu, nhỏ hơn, vừa thấp lại vừa ngắn Lông vàng như lửa Nó chạy buổi chiều ít khách. Nó giải thua con ô nhưng chạy nước kiệu rất bền. Tiếng vó của nó gõ xuống mặt đường lốc cốc đều đều thiệt dễ thương. Tôi thích nó hơn con ô vì tôi có thể trèo lên lưng nó mà nó không đáng. Mỗi lần về thăm nhà, tôi thường đi xe của anh. Anh cho tôi đi nhờ không lấy tiền. Thỉnh thoảng đến những đoạn đường vắng Anh trao cả dây cương cho tôi. Cầm được dây cương, giật giật cho nó chồm lên, ngu lắm. Cũng có lúc anh nhờ tôi dẫn con cu quẩn chân cho ăn cỏ trước khi bị bịt mắt thắng vào cả xe. Anh Hoàng lớn hơn tôi chừng 7, 8 tuổi, người xấu xí nhưng tốt bụng. Chú tư khỏi mập mạp, mặt hồng hào, ngực loắt xoăn đầy lồng, chắc là anh giống má anh Người anh cao gầy đét, rũa hoa hoè, mắt lé lại đi hay hàng. Anh thường hay mặc áo xá sǒu, đầu đội cái nón không vành, thông một lỗ ngang đầu để lộ ra một chóp tóc. Đầm đè, mấy bữa nay chiều nào cũng ế, xích xe không chảy hoài. Rồi không biết giận ai, anh giơ roi đứng lên nạt một cái chóp khiến con cu giật mình trồm xải tới. Anh quay soi he he he, độc độc, vó ngựa sạch đẹp. Đ럽 mẹ, buồn quá. Anh ngồi phịch xuống, ném sợi dây cương qua tay tôi. "Ê nhỏ, bộ trốn học sao mà bữa nay về?" "Không, Nhật nó mượn trường rồi." "Mượn cái con cả. Nó lấy chứ mượn cái gì? Mượn, nó mượn luôn cái nước bể trong vậy coi." Thôi, học tiếng Nhật đi Rồi anh nói luôn một loạt tiếng Nhật Rô tô, rô tô này, rô tô ca, rô tô ca Rồi anh cất tiếng hát, hát bài hát của Nhật Trước khi quân đội Nhật đến Thì bài hát của nó đã đến rồi, rất thịnh hành Trai gái hát nghêu ngao Anh hát toàn tiếng tục Đi đủ đi, đủ đi, đu đu anh buồn hay vui không hiểu nổi, còn tôi thì buồn quá. Tôi đâu có ngờ chuyến xe đưa tôi về Triệu Hưng ấy đã đưa tôi ra khỏi cuộc đời học trò đến một cuộc đời khác, quá sớm đối với cái tuổi 12, 13. Không còn nghĩ đến sách vở nữa, phải lo đến cảnh nhà, phải nghĩ đến miếng ăn, phải nghĩ đến chuyện theo ai, đạo nào. Con đường từ quận về lạc tôi dài 12 cây số Con đường đá trắng chạy qua làng Long Biển Cũng như làng tôi nhà sàn hai bên đường cũng dưới bóng cây vườn xoài vườn mặn Hai bên đường Hai hàng gòn xóa đũa Hai hàng me nước hoặc châm bầu Có đoạn xe chạy vào giữa một khu vườn dọc bóng cây Bỗng hiện trước mắt mình con sông manh mông trắng xóa sóng bạc đầu Mỗi tuần Mỗi tuần Tôi đi về hai lần, chiều thứ bảy, trưa chủ nhật. Suốt trong 3 năm, con đường quen thuộc biết bao, con đường không mất tiếng vó ngựa xe, con đường cho tôi qua những trại cưa, qua sẫm bọc với bàn tủ rừng hai bên đường, với mọc gỗ mới, với mùi thơm của nước sông, qua xóm dệt với những nòng chén vòng trước sân nhà, qua khung cửa sổ của những cô thợ dệt Qua những lò lụa với những anh chàng lực lượng, hai tay hai cái chày thì nhau nẹt đều. Chuyến xe chiều hôm ấy cũng qua những chạy cưa, nhưng không nghe thấy tiếng rột rạc của tiếng cưa. Cũng không thấy những bụi hồng rơi từ lưỡi cưa xuống nữa. Cũng sóng mộng, nhưng không còn nghe tiếng đục đẽo. Cũng không thấy từng bộn xoăn bào trào ra bên bảng bào trong những ngôi nhà quen thuộc nữa. Và sóng dẹp đã thành một sóng vắng Con đường bỗng trở nên dài, heo hút Tiếng vó của con ngựa cu vẫn lọc cọc Gõ đều trên mặt đường đá Ê nhỏ, mày định theo ai? Tây, Nhật, Cao Đài, Hoa Hảo hay Cộng sản? Anh hỏi mà không cần nghe tôi trả lời Hay là anh tự hỏi mình Và vừa hỏi anh vừa ra soi đánh gió thúc con cô giải tới. Hình như anh đang chút sự bực bội lên mình con cô trong buổi tiệc vắng khách này. Con cô đang giải, anh bỗng gọ dây cương lại, giật cái đầu nó quẹo về phía bên trái. Tới cột dây thép rồi, nghỉ chút. Cột dây thép là cây cột cao nhất bằng sắt nằm bên trên mé sông, cái bệ của nó hình vuông, càng lên cao càng nhỏ. và cái đỉnh của nó vượt lên cao hơn tất cả cây cối trong làng, cao hơn những hạt sao ở đỉnh đũa. Bên này một cột, bên kia sông Củ Lao Giang cũng một cột như vậy. Hai cây cột nối với nhau bằng những sợi dây căng ngang mặt sông. Vào một nước lớn, tàu năm vang Sài Gòn dù cao đến mấy, kể cả những tàu lớn của Tây chạy tới nhà thờ vào ngày lễ Noel cũng không vướng được dây. Có những con chim đọc theo dây thấy nhỏ xíu Ở ngay cái bến của cột dây thép này Những khu vườn nối liền nhau Dài theo hai bên đường Như dừng lại ở đây Mở ra để người đi đường được nhìn thấy Cảnh manh mông của con sông Để được nhìn thấy bên kia củ lao Và cái tháp chuông của nhà thờ lớn Nếu không có cái củ lao nổi lên giữa dòng Thì con sông chạy qua lẳng tôi Ở khúc này bùng ra bao la bít bao chắc không nhìn thấy được rặng cây bên kia bờ. Cái cổ lao nổi lên giữa dòng giống như trái xoài. Vườn tượng xanh um có đến 4 năm làng. Anh Hoàng để xe đạp lạc dưới chân cột dây thép. Suống bé ngồi chơi nhỏ. Lúc nào anh cũng gọi tôi là nhỏ, không bao giờ gọi tên, hết sức thân yên. Tôi theo anh ngồi bên mé nước, cả hai anh em đều đi chân đất, anh lột cái nón không vành kê dít, còn tôi thì ngồi bẹp xuống đất. Gió chiều trên sông mang theo hơi nước thổi mát đến chân tóc. Anh duỗi chân cho sóng liếm lên bàn chân. "Ê nhỏ, mày biết cái cột dây thép này không? Hồi đó chắc là mày chưa đẻ, còn tao thì mới 7, 8 tuổi, nhưng tao còn nhớ hồi cậu sạc dây" Năm 30, Cộng sản treo lá cờ búa liềm trên dây thép ở giữa sông kia kìa, lá cờ bự bằng 2-3 tấm đẹp, giọng anh trở nên sôi nộ. Trời ơi, lá cờ nó bay, coi thiệt lạc đã còn mắt. Thằng cỏ Tây ở chợ mình sợ quá, nó đánh dây thép lên quận, thằng quận đánh điện lên chủ tỉnh, tổng Tây từ tỉnh chạy qua, chạy tới đuôi cổn. Thấy cái lá cờ đỏ bốn liệp bay ở trên giữa sông, hồn siêu phách lạc. Nó bắn đùng đùng rồi quay mũi tàu chật tút về tỉnh. Mấy bữa sau, nó mới cho lính tới, bắt tụi lính trèo lên cột, chặt đứt hết chơn mấy sợi dây thép mới hạ được cờ. Mày biết ai treo lá cờ đó không, nhỏ? Hồi đó tôi chưa đẻ, làm sao tôi biết? Ừ phải. Anh vừa nói, vừa nhướng hai con mắt vẻ tự hào. "Chuyện treo cờ đỏ bốn liềm ở cột dây thép, tôi cũng đã nghe cha tôi nói rồi. 30 năm sau tôi trở về, cha tôi cho biết, người treo lá cờ cách mạng đầu tiên ở làng là ông chín đỏ." Cha tôi nói thêm, "Cha mẹ ông lúc mới sinh ông ra đã a chọn cho ông cái tên đỏ để sau này khi lớn lên lãnh một sứ mạng vinh quang của làng." là treo lên cột dây thép giữa một đêm khuya để treo lá cờ đỏ làm sáng cả lòng người. Tên của con người có mang theo ý nghĩa gì về cuộc đời của mình? Anh hoảng tiếp. Còn chuyện này thì chắc mày còn nhớ. Chuyện gì? Cũng cái chuyện treo cờ ở cột dây thép này. Nhỏ, mày nhớ không? Cũng treo cờ, nhưng lần này thì cờ khác, cờ cũng màu đỏ. nhưng ở giữa là ngôi sao vàng. Anh kể và tôi nhớ, năm ấy tôi lên 8, còn đi học ở trường làng. Cả lớp tôi đều chạy ra mé sông, nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới giữa lưng trời trên dòng sông. Những ngày sau đó, lính từ trên tỉnh đổ xuống, bọn lính áo vàng súng có lưỡi lê đi với thằn cỏ tây, thằn hương quạ lùng sục khắp sóng. Sóng cột dây thép bị lính đổ rồng tốt, ngọn lửa của những ngôi nhà cháy cuốn theo cả bàn ghế, giường tủ, cả gỗ, cả mặt cưa, cả râm bào của sóng bọc. Ngọn lửa thè cái lưỡi lên cột ngọn cây, lửa vừa cháy vừa nổ, khói lên cuồn cuộn, gió thổi tràn lên đến tận trời, đậm mật khét lẹt. Người lằn bị bắt, đông đến nỗi không có đủ còng để còng tay từng người lữa Người bị bắt bị trói thúc ké bằng dây buộc kéo thành sâu. Từng sâu người giữa hai hạng súng cắm lưỡi lê bị thúc, bị đẩy lê đi trong khói nhà cháy. Con chạy ra xem coi có ông Tư của con không? Ông Tư là em suột của bà nội tôi, nhà ông Tư tôi ở xóm đỉnh, bà cố tôi ở với ông. Bà cố tôi là người già nhất trong làng, người bà nhỏ, lưng còng, tóc trắng như bông. Suốt ngày bà chỉ lẩm chuỗi hột, môi mấp máy, chắc là đếm, không nói với ai một lời. Ai đến nhà, dù bà không nói, khách vẫn thấy bà chào hỏi qua vẻ mặt hiền từ của bà. Năm nào cũng vậy, hè đến ngày nghỉ hè là tôi tót xuống nhà ông tư tôi. Nhà ông có vườn, có xoài, có mật, có saboche, có cả nhãn nữa. Buổi trưa hè, tôi thích nằm trên cái bọng ngựa gõ của ông. Nhà sàn, nhưng bọng ngựa thì để dưới đất, dưới mái hiên gần gốc cây vú sữa. Cái hàng rào sân nhà là hàng cây bông bụp, ra khỏi sân đến con đường đá, qua mặt đường thì đến con đường đất đỏ giữa hai hàng chăm bầu, đến bến sông Bến sông nước giàng làm một bãi cát dài. Tôi cùng với lũ nhỏ sóng vượt, lấy lá chuối bó thành trái banh, lấy bãi cát làm sân, cứ trằn trườn chơi cho đến lúc nước ngập khỏi đầu. Còn ngại theo mấy chị đi mò ốc gạch nước, nói là mò, nhưng đâu có phải mò từng con mà lấy cái rổ lặt xuống, xúc lên một rổ cát rồi cứ bưng cái rổ cát trước ngực đãi cho cát trôi đi. Rồi lượm lấy ốc, có con to bằng bốn ngón chân cái. Chiều tôi lại bưng một giỏ ốc gạo về cho bà, cho má, cho chị, cho em. Ốc gạo đem đi luộc ăn với nước mắm gừng. Nghe lời dạy của mấy chị ở vườn, tôi bẻ cả gai quýt, gai chanh đem về làm kim mặn lẻ ốc. Ăn ốc bằng gai quýt gai chanh, ăn nó thơm, chưa không phải như dân ở chợ. ăn bằng cây kim đâu. Ông tôi thương tôi lắm, ông ít khi gọi tôi bằng tên. Con thằng hai về, bay đâu? Dạ, leo lên lựa cho nó một trái dừa. Mấy người rượng trong của các cô tôi thắt cái đã lên tới họng dừa, nếu mua bay đâu mà không nghe ai dặn thì chính ông, ông đi chèo dừa. Dừa nhà ông cây nạch của Nhìn chật óc, ông là người khỏe mạnh, cái ngực của ông tôi đầy đến nỗi người ta bảo là cái ngực đi trước. Ông đẻ ra mà không đẻ dâu. Tôi ít khi thấy ông mặc áo, suốt ngày chỉ mặc một cái quần cột, quần vặn cột nhưng dài đến đầu gối, vặn thành một cục tròn như cổ hành dưới rốn. Trong họ hàng nhà Minh chỉ có con thằng hai ấy là đứa có chí học hành. Ông thường nói với cô sượng tôi như vậy, có gì cho nó ăn. Còn bạn tư tôi, lần đầu tôi từ trường quạt trở về, bà hỏi: "Con đi học vậy, nhà nước trả lương cho con mỗi tháng bao nhiêu tiền?" "Dạ à, 2 đồng 7 khắc rưỡi." "Đủ không? Đủ đóng tiền cơm với ăn xôi sáng?" "Vài gì." Tưởng bà hỏi để cho biết, không dè Cả em mỗi lần có khách là bà gọi tôi hỏi cốt để cho khách nghe. Nhiều lần như vậy, sau này hễ thấy khách tới chơi là tôi chạy trốn. Bà gọi mấy, tôi cũng nằm thinh. Toàn cái tỉnh này chỉ có năm đứa đi học được nhà nước trả lương, quận này chỉ có mình nó. Nghe bà nội bảo, tôi xuống cầu thang, chạy qua cây cầu khỉ, đứng bên vệt đường Sau người bị bắt từ xóm đỉnh đi đi đứng dậy qua cửa nhà tôi. Tôi nhìn mặt từng người. Tôi không biết tên nhưng đều thấy là người quen ở xóm vườn, là những người ở ruộng, mặt sưng tứa máu, ngực bầm tím. Họ nhìn tôi, thằng nhỏ ở bên đường, nhưng đôi mắt muốn nói thay lời, cứ ngu ngơ nhói nhói trong trí nhớ tôi. Họ nhìn tôi, thằng nhỏ ở bên đường. nhưng đôi mắt muốn nói thay lời, cứ nhoi nhoi trong trí nhớ tôi. Bà ơi, không có ông tư. Con coi cổng có tốt đạc nữa không con? Vừa lúc đó thì cô Hai Thảo, con đầu của ông tư tôi, từ nhà lên tới. Cô nói với nội với cha tôi là ông tư thoát rồi, đang ẩn trong đám đè ngoài đồng. Cô kể, bọn lính tới vây nhà Nhà không còn ai, chỉ còn bà cố tôi đang cõng Phật. Nó hỏi gì, bà tôi cũng cứ bấm từng hồi chuông, không nói một lời. Nó ra lệnh đốt nhà thì gương quản trong lạn nói với cổng tây, nhắc đến tên ông nội tôi, nói là nhà của ông cai ngày trước. Vậy là nó rút đi. Báo tin mừng ấy xong, cô tôi bước vào nhà trong đúc ba nén nhang, vái trước bàn thờ ông nội tôi. Giược thai ơi, Dược mất rồi nhưng uy danh của Dược vẫn còn lo cho dòng họ. Hồ có thiêng, xin Dược hãy về bao bọc cho dòng họ trong cơn nguy biến này. Nam mô A Di Đà Phật. Sau những ngày ẩn náu trong lùm trong đẻ, ông không chỉ để ria trên mép mà để thêm râu cằm nữa, vài sợi lơ thơ. Một điều lạ hơn, ông không ở trần nữa, lúc nào cũng mặc áo gài đến nút cổ. Sao ông không ở chảnh nữa ông? Từ bữa đó, anh em bạn bè bị bắt hết, ngày ngày ốc cái lạnh lùng còn à. Tôi nghe người ta gọi ông là công tử ga, cái tên sao mà xấu vậy? Tôi hỏi cha, cha tôi cười. Bác cố đâu có đặt cho ông cái tên như vậy, đó là biệt danh của ông. Cha tôi kể, hồi tôi chưa đẻ Ở làng Long Điền, giáp danh với làng tôi, có một thầy giáo từ xa đổ về, thầy Trương Văn Liêm, nhà hoạt động cách mạng, là thầy giáo trường Tây, nhưng thầy về đây để lập Đảng, đánh đuổi Tây giành lại đất nước. Khác hơn những ông thầy giáo khác, thầy Liêm sống giản dị lắm, quần áo của thầy toàn may bằng vải nọ, dù ít tí có thôi nhưng lúc nào cũng thẳng thớm đàng hoàng. Thầy thường hay đến chơi sóng bọc, sóng rẹ Với sóng vườn, thầy lập ra nhiều hội ái hữu, khuyên bạn góp hàng xóm biết yêu thương nhau. Nhiều điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Lúc đầu thầy lập ra hội cạo gió, nếu nhà ai có người bị trúng gió, bị cảm, dù nửa đêm nửa hôm, người trong hội cũng phải tới cạo gió, thuốc men cho người bệnh. Rồi sau này lập ra hội thợ mộc, hội thợ rèn, hội nông dân, ở chợ thì lập nghiệp đoàn. Ông tư tôi trong hội nông dân, cha tôi trong nghiệp đoàn thợ bạc, chú tôi trong nghiệp đoàn thợ mộc. Hồi đó có cái hội sôi nổi nhất là hội đá banh. Hội đá banh ở làng tôi do thằng Cò Tây làm chủ hội. Khắp nơi làng nào cũng có hội banh, sân banh Cơn banh sau hè nhà tôi tuần nào cũng có một trận, chiều chủ nhật. Các đội banh với khẩu hiệu gì màu áo mà đá súng đá chết. Những người ủng hộ đội nhà không đi xa hơi thì đi xem ngựa, không xem ngựa thì đi xuồng, thật gấp nặt. Các đội banh như kéo theo sau lưng mình cả một làn từ người già cho đến lũ con nít. Đội nào cũng mang theo cả lân cả trống, có đội ý mang theo cả đội kèn tây. chống đánh, lân múa, kèn thổi khi đội nhà thắng trận, tưởng là vui lắm, hóa ra là nỗi đau của dân làng. Trong sân, cầu thủ đá banh, ngoài sân thì người xem đá nhau bằng chân, đánh nhau bằng tay. Chợt nào cũng có những chiếc xe bị con nít đâm lủng cả vỏ suốt, xẹt lép. Chợt nào cũng có những kẻ xô đầu mè trán, cầu thủ thì bị gãy chân, ngã quỵ trên sân. Vì đội Bạch mà làng này ghét làng khác, chỉ mới nghe tên làng của đội Bạch khác đã hậm hực lườm nhau. Giữa lúc đó thì thầy Châu Văn Liêm vớ lấy bộ đồ vải thô xuất hiện trước cửa nhà tôi. "Thực dân Pháp nó dùng thể thao để chia rẽ dân mình đó, anh hai." Thầy nói. "Như một lũ trẻ con trong một nhà đang đánh nhau túi bụi, không biết gì phải quý." thì bỗng có tiếng đằng hắng của người cha, tất cả đều xuôi tai, mặt mày lấm lét làng ra tỉnh dần. Cha tôi nói như vậy, làng tôi với làng Long Điền hai làng liền nhau nên không phân tranh gì. Nếu không phân tranh thì chẳng biết đâu là danh làng, vì hai cái đội banh mà hai làng thuộc bét nhau. Sau đó nhờ thầy Liên, hai đội lấy cớ với nhà cầm quyền, viện thiếu cầu thủ Nên hai đội nhập lại làm một, cùng một màu áo, lấy tên chung là đội Mỹ Long. Thế là hai làng lại hòa lẫn vào nhau, cùng một con nước rồng, con nước lớn. Ngoài ra, thầy Châu Văn Liêm còn mở lớp ban đêm, dạy cho người mổ chữ. Ông tư tôi hỏi nhỏ, nhà nghèo, không được học, phải đi chăn Châu. Ngồi trên lưng Châu, êm bít hơn, ngồi trên cái ghế cây ở trường. Ông nói với bạn cùng tuổi được đi học như vậy, để tự an ủi. Chữ A, ông cũng không thể biết tới. Năm ấy, nghe lời thầy Liên, tối nào ông cũng đi học. Sách vở ông để trong cái mò câu, như được tiền được bạc vậy. Mình lớn, mình ôm cặp, còn nhít nó cười. Một hôm, thầy Liên đọc chính tả. Ao thu lạnh lẽ ôm nước trong veo. Một chiếc thuyền câu bé tèo teo. Đến lúc chấm bài, Thầy Liêm hỏi ông. Tôi đọc, một chiếc thuyền câu bé tèo teo. Mà sao anh Tư lại viết, một chiếc ve câu bé tèo teo. Như học trò, ông Tư tôi cũng đứng lên. Thưa thầy, nghe nói thuyền với ve cũng là một thứ, nhưng thuyền khó viết quá, cái gì mà... "U i e, nghe nó lếu lửễu. Tôi nghĩ ghe cũng là thuyền, thôi thì biết ghe phứt đi cho rồi." Cả lớp cười rộ lên. Từ đó ông được gọi là Tư Ghe. Học hành như vậy, nhưng ông là người hăng hái, những lần biểu tình chống thuế thân, ông đi tách qua một bên để dò rõ, giữ trật tự. Có một lần, tỏ tay ra lệnh cho đính bánh chỉ thiên, đang biểu tình khợt lại, giá ra, có người quay đảo thối lôi thì ốc vượt lên, đưa tay vào ngực. Cái ngực đông của tao đây này, bắn đi. Rồi ốc kéo cả đoàn vượt qua họng súng của bố cò, kéo lên đến chợ quận. Vẫn cái quần đùi, lưng vận cổ hành với cái lồng ngực trần không áo. Bây giờ ốc không chỉ đẹp thêm dâu mặc áo mà còn đẹp tác nữa. Ông theo đạo hoa hảo rồi, đã mấy năm nay. Bàn tay của Ách Hoàng vỗ mạnh lên vai Tôn. "Có gì mà buồn vậy, nhỏ? Thôi, lên xe về." Anh giao dây cương cho Tôn, con cô lại buông vó, lộc cọc có đều trên mặt đường. "Nè, nhỏ, theo ai thì theo, chớ hừa đừng theo Tây, theo Nhật nghe mày." "Vậy thì theo ai, anh?" Tùy mày, tao không biết, cái nào theo được thì theo. Hay à? Anh hét con cu giật dây cương trong tay tôi, thúc lới cho con ngựa xải nhanh. Gần đến chợ làng, sắp qua cây cầu sắt đông người qua lại, anh chợt đậu roi, đốt cái đầu cán roi xuống căm xe cho nó kêu lách cách. Thường thì anh cho tôi xuống ở bên xe cùng với khách hoặc trước cửa nhà anh. Lần này Anh cho xe chạy đến tận cửa nhà tôi Chắc là anh thấy Cái dương đựng quần áo của tôi Cái dương bằng cây Quá nặng Chú hai ơi nhỏ về Chị tôi từ trên sàn bay xuống Chảy qua cây cầu khỉ Con nước chiều đã lên đầy Mất mé dưới cây cầu Chị tiếp tôi Mỗi người một đầu nắm lên cái quai dương Lúc chị đi lui Đầu cúi xuống Chị khóc Nước mắt của chị Tầng dạt rất xuống nước. Có con cá quẫy lên lộn xuống với cái đuôi vàng. Nước mắt của chị Cao chớ phải là mùi đâu mà quẫy lên hở cá. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong chương thứ 3 của tác phẩm Dòng sông thơ ấu. Hẹn gặp lại các bạn ở chương tiếp theo.